Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện audio.fiz Chân khí ngươi mới vừa đưa vào quá ít, chỉ đủ kích phát lực lượng phòng ngự một lần Thanh âm trí linh tiếp tục vang lên ngươi không ngại thì có thể thử tiếp Xem có thể kích phát lực phòng ngự của đầu khôi thêm lần nào hay không Do anh thừa phong đáp một tiếng Nói thật thâm tâm hắn cũng tương đối hiếu kỳ với vấn đề này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 Hắn cảm ứng rất rõ ràng chiếc mũ này quả thật không có tổn hại phân nào Phản phức dường như vừa rồi nó chỉ chịu một nhát nặng nề của một thanh kiếm không phải bằng sắt rồng Mà chỉ như một thanh gỗ một vậy Trí linh quá tốt nha doanh thừa phong cảm thán tự đấy lòng lực lượng của phòng ngự chi thật quá cường đại Nó không chỉ khiến đầu khôi có lực phòng hộ vô cùng an toàn mà hơn nữa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 Một lùn quang hoa chập hiện lên trên đầu khôi khiến doanh thừa phong liền giật mình. Hắn phát hiện chân khí mình mới rót vào chiếc mũ đã biến mất. Rất hiển nhiên, Linh văn phòng ngữ có tác dụng tồn trữ dòng chân khí này, khiến chúng có công năng đối địch đã không còn hiệu quả. Trí Linh thật ra quán Linh quá đơn giản mà.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 Lấy ra một viên trung phẩm dưỡng sinh đan rồi nuốt ực. Dược lực mạnh mẽ tức thời bùng nổ. Nó chảy xuôi theo kinh mạch của hắn, hơn nữa còn biến thành chân khí hùng hậu rồi cuối cùng hội tụ vào đan điền. Dùng dưỡng sinh đan có lẽ đã trở thành công khóa mỗi ngày tu luyện của hắn. Mà sau khi tấn chức tầng 3, dược hiệu của dưỡng sinh đan tự hồ đã giảm xuống một bậc.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 Đây lại là ngành học mới, nàng nhất định không nhượng bất kỳ ai. Ngươi hỏi đi. Được. Ta muốn xin hỏi, Linh Văn của Sáu Trang và binh khí bình thường có gì khác nhau? Linh Văn Sáu Trang trầm ngọc kỳ hỏi giọng hồ nghi ngươi hỏi chuyện này làm gì? Do anh Thừa Phong cười hăng hắc mà đáp ta nghe có người nói qua tự hồ Linh Văn Sáu Trang có điều huyền diệu khác? Trầm ngọc kỳ thoáng trầm ngâm rồi mới nói Linh Văn Sáu Trang...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 Hừ, linh khí được chia làm sư cấp và sĩ cấp hai loại. Mỗi phụ kiện linh văn sáu trang có lẽ chỉ là linh khí sĩ cấp, nhưng nếu có thể tập hợp đủ thành một bộ, như vậy chí ích cũng đạt đến linh khí sư cấp. Trầm Ngọc Kỳ cười hiếc mắt, nói tiếp nhưng thật đáng tiếc, loại linh khí sư cấp này lại là kết quả của nhiều phụ kiện tổ hợp lại.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 Kết quả chính là tác dụng của trang bị sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Linh văn 6 trang được tổ hợp lại mặc dù vô cùng cường đại, nhưng hệ quả xấu lớn nhất của chúng chính là quá chiếm chỗ. Giống như hôm doanh thừa phong quán linh cho bộ khôi giáp kia thì phải chỉnh hợp cho bằng được cả 6 bộ phụ kiện. Tuy nói sau khi 6 trang được tổ hợp có lẽ sẽ phóng ra được lực lượng kỳ dị của hàng văn chi thạc. Nhưng nếu đổi sáu phụ kiện ấy thành sáu bộ linh khí sư cấp Thế thì người sử dụng sẽ phát huy ra lực lượng cỡ nào đây Khó trách được Trầm Ngọc Kỳ lại có đánh giá kỳ quái về linh văn sáu trang như vậy Cực mạnh hoặc là vô cùng yếu Quả thế Phản phức nhìn thấu được sự đam chiêu trong lòng do thừa phong Trầm Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng ngươi cũng không cần vọng tưởng muốn bỏ gần theo xa Hừ coi như ngươi có một linh khí sư cấp chân chính thì cũng không cách nào sử dụng Do anh Thừa Phong giật thóp hỏi ngay vì sao Bởi vì thực lực ngươi không đủ á Trầm Ngọc Kỳ Dương Dương nói tiếp linh khí sư cấp tên như ý nghĩa Chỉ dành cho cường giả cấp võ sư sử dụng thôi Muốn đến cấp bập cường giả võ sư Ngươi còn một con đường rất dài phải đi đó